Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chồng ông Thiện nhìn con suốt ruột lắm mà không làm gì được. Ông chưa biết nói gì để an ủi ông Thiện. Lại thêm, hôm trước có người giới thiệu cái thằng kia cho nó để làm hôn thú giả rồi bảo lãnh nó qua Mỹ. Nhưng họ đòi tới 30.000 đô Mỹ. Tao làm gì có tiền? Giá gặp được người có lòng thương nó mà đón nó đi thì chẳng những không tốn tiền mà nó là yên bề ra thắt vợ chồng tao cũng an lòng. Ông Quang trầm ngâm suy nghĩ, cố nhớ xem có quen ai còn độc thân bên Mỹ để giới thiệu cho Giang. Tay ông nâng ly rượu chát nhưng không uống nữa, vì ông đã cạn đến ly thứ hai rồi. Ông Thiện cũng quay đầu nhìn ra sân bằng ánh mắt rất đăm chiêu. Bữa ăn bỗng dưng mất vui. Ông Quang uống rượu vào thì mặt đỏ gay, còn ông Thiện càng uống thì mặt lại càng sám ngắt. Một lúc sau, ông chợt quay lại mở to mắt nhìn ông Quang, ngập ngừng một chút rồi bất ngờ hỏi. "Mày mày không vướng mắc gì, hay là mày giúp nó được không?" Ông Quang giật mình, đặt vội ly rượu xuống bàn và trợn mắt hỏi lại. "Mày bảo tao làm hôn thú với con Giang à?" Ông Thiện bình thản gật đầu. "Nếu mày không ngại, Mà có gì đâu mà ngại, thiếu gì những ông việt kiều già gần xuống lỗ còn về đây cấy vợ 18 20 cái mà. Ông Quang mỉm cười trước không khí bất căng thẳng. <cười> họ thích vợ trẻ thì họ cứ việc lấy, thả một phút huy hoàng rồi chợt tắt, nhưng tao thì khác, không nhẽ tao tổ chức làm con rể mày à? <cười> mà tao nói thật, dù tao có làm con rể mày tao vẫn kêu mày bằng mày như thường. Ông Thiện không cười nổi vì đầu óc đang nặng trĩu. Ông chỉ có hai đứa con gái là Giang và Hà. Giang sinh năm, bảy năm, nên ông Quang mỗi lần ghé thăm vẫn thường bế Giang ngồi trên lòng. Còn Hà ra đời sau khi ông Quang vượt biển năm bảy chín, nên ông hoàn toàn không biết. Lớn lên, Hà thua hẳn nhan sắc của chị, nhưng cuộc đời lại bình lặng, chồng con đề huệ. Ngược lại, Giang thì lận đận tình cảm, đến nay vừa bước vào cái tuổi đã toan về già rồi. Làm cả nhà hết sức bận tâm, Ông Thiện nghiêm trang nói tiếp: "Tao đầu có giám nghĩ đến việc mày yêu thương nó, tao chỉ cần mày giúp tao cho nó ra nước ngoài là vợ chồng tao mừng rồi. Để nó ở đây sớm muộn gì nó cũng dở điên dở khùng thì khổ cho cả nó lẫn vợ chồng tao." Ông Quang nhíu mày cãi lại: "Mày nói làm sao chứ tao thấy nó vui vẻ lịch sự lắm, có dấu hiệu gì bất thường đâu mà mày lo vậy?" Ông Thiện phân trần: "Có mày về chơi thì nó vồn vã như thế đấy." chứ bình thường cậy miệng nó cũng chả nói câu nào. Cả tuần nay thấy nó vui, vợ chồng tâm mừng lắm. Tao hỏi, có ai như nó không chứ? Thời buổi của khôn người khó, tìm được việc làm ở cái đất Sài Gòn này đâu phải là dễ. Thế mà nó đang làm thư ký cho viện giải phẫu thẩm mỹ của bác sĩ Nguyễn Kính, nói đúng ra là làm receptionist vì nó có nhan sắc. Nó thất tình nó bỏ ngang, về nhà ngồi may. Ông bác sĩ gọi mấy lần nó không thèm trả lời. Vậy là nó không rồi chứ con gì nữa. Bây giờ thì ông Quang mới hiểu tại sao ông bà Thiện hết sức chiều chuộng Giang. Chẳng những chiều mà dường như còn sợ nữa. Điển hình là ông Quang rủ đi ăn. Ông bà Thiện cũng để cho Giang lựa nhà hàng. Chỉ ngại làm trái ý con. Thì con sẽ nổi điên như hồi mới thất tỉnh. Ông Quang múc muỗng đường bỏ vào ly cà phê rồi khoáng nhẹ nhẹ. Ông nhớ lại mới trưa hôm qua sau bữa cơm ở nhà lệ quyên. Em gái ông nhìn ông tỏ vẻ ái ngại rồi lo âu nói: "Thế anh có định lấy vợ lại không? Hơn 5 năm rồi còn gì. Mà em bảo thật nhé, về bên này á thì lúc nào cũng phải cảnh giác. Con gái bên này nó bảo lắm. Vợ chồng người ta đi với nhau sờ sờ mà nó còn xông lại nó gẹo chồng người ta, huống hồ chị anh chỉ về có một mình mà nó lại biết anh là Việt kiều nữa. Nhiều ông Việt kiều về đây ấy à, bị chúng nó cho vào chồng, moi không còn một đồng dính túi." Ấy. Ông Quang cười. cười. Anh đâu có tiền để trong túi đâu mà sợ chúng nó moi. Cô em nghiêm mặt tiếp. Em nói thật đấy chứ không phải đùa đâu. Nếu mà anh muốn định tiến thêm bước nữa thì thì thì để em lo liệu cho. Em tìm người em giới thiệu. Quen ai thì mình cũng phải biết gốc biết rác gia đình người ta rồi mình mới nên quen, chứ gặp ngoài đường trời ơi cảm bẫy nhiều lắm anh ơi. Dĩ nhiên những điều lễ quyên nói ra ông Quang đều đã biết cả. Xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội mất quân bình, sống tạm bợ, quên mọi nền tảng giá trị, cho nên chuyện gì người ta cũng dám làm. Ông đang suy nghĩ về những lời cô em nói thì ông thiện lại nghiêm mặt nhìn ông và nhắc lại. Mày nhắm có giúp tao được không? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net